Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 183 Giống như đã từng quen biết. hai người nhìn lẫn nhau trong chập lá, cho đến khi nam tử kia không nhìn được mà ho khan mới phục hồi lại tinh thần, thường hi thận trọng hỏi. Không muốn mời thái Y đến xem một chút hay không, trong anh họ rất lợi hại. Không cần, bệnh cụ tái phá, một lát nữa là được rồi. Tức giận của nam tử tự hồ biến mất trong giãn bát, Không có cảm giác đói định nữa, không khí giữa hai người cũng biến thành hòa hoạn. Từng khi đi lâu như vậy cũng cảm thấy mệt mỏi, đến thẳng lan can đằng kia ngồi xuống. Cá phường cảnh hoa tinh đẹp này. Lại không bằng một phần tư thái của nam tử đầy ánh mắt của thường thì không từ chủ trượt mà rơi vào trên người nam tử đối diện. Đây thật là cảm giác chưa từng có qua. Gió nhẹ từ từ la trọng, đem từng trận hương hoa thổ qua mặt. Mặc dù đã là mùa thu, nhưng ánh nắng mặt trời buổi trưa vẫn như cũ, nóng hừng hực Nam tử hoa khang từ từ ngừng lại. Trong không gian tĩnh lặng, không có người nào nói chuyện. Thật là có cảm giác bị dị. Cô nương là lạc đường sao Năm tử đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm vẫn mềm nhẹ như cũ, tu hồ chưa từng xuất hiện bé nhỏ. Từ thì có chút ngưỡng ngùng gật đầu, cười nhẹ nhàng mà nói. Đúng vậy, bất kỳ bất dáng đi tới. Thế nhưng là cách nào cũng không ra được. Sau đó, cái đường tiếng hoa khen của công tử mới tìm đến đây hy vọng có thể chỉ cho tôi đường trở về. Đông cung ở phía đông của hoàng cung, côn nương tại sao lại đến nơi này? Nơi này chính là góc phía tây là nơi vắng vẻ nhất của hoàng cung. sắc mạng nam tử dẫn theo vài tia đỏ ẩn, tôi hồ là còn lại sau trận ho khan kịch liệt, khiến cho Cung mặt tới nhợt có thêm vài phần sức sống. thường hi chỉ nhiên không muốn nói thật, nghĩ rồi nói ra. tới đây bái phỏng một người lúc ra cửa đi nhìn thấy khu vườn này thuận chân bước vào nào có biết đường tiến vào thế nhưng không ra được tận xấu hổ em băn nam tự chật khóe đương nhiên với thường hy không nói sự thật nhưng không có vạch trần chẳng qua là trong mắt những theo một vài từ đau thường ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc mày trắng nhẹ trôi, không biết là có phải gỡ lên chuyện cũ trong lòng hẳn hay không và lâu không nói chuyện Thường Hì cứ ngồi như vậy, không muốn đi quấy rầy hẳn. Nhìn nam tử kia đang ngẩng đầu nhìn trời. Đau thương trong nhãn tình kia đã thẳng vào ánh mắt của nàng, để cho lòng nàng hơi đau đớn. Chắc hẳn là hẳn nghĩ về chuyện cũ nào đó, trong mắt mới có thể có biểu tình khiến lòng người sầu bi như vậy. Thường Hì thế nhưng không dám đi hỏi. Lần đầu tiên trong đời nàng sợ làm một chuyện tình. Tỉnh mệt như vậy làm người ta hít thở công thồng. Thường Hì đứng dậy nổi. Tôi phải trở về rồi. Không quấy trầy công tử nữa. Kính xin công tử có thể chỉ đường cho tôi ra ngoài. Trong trại thu hồi ánh mát, khuếp miệng giống như hơi cong lên, đau thương trong mán chóm một cái, đã không thấy tâm hơi. Thái vào đó là biểu tình ấm áp dịu dàng, chỉ nghe hăng nổi. Ta họ chuyên tồn, tên nhạc đàn. Gọi ta nhãn đang là được rồi. Chuyên tôm nhạc đen Thật là một cái tên kỳ quái. Thường Hy vẫn chưa có nghe nói qua có một dòng họ kỳ lạ như vậy. Nghe rừng đối phương giới thiệu, Thường Hy cũng chỉ đành phải nói. Tôi ta là ngu Thường Hy, là nô tỳ ở Đông Cung. Ngu Thường Hy. Chuyên tôm nhạc đàn nhẹ nhàng nhắc lại. Ngay sau đó, có mạng thống qua một tiệc khổ sở nhẹ nhàng cười nói Nguyên la là, là Đã danh đỉnh đỉnh ngô thượng nghi Thật là tất lệ. Thường khi sẵn sốt khi nghĩ tới đối phương lại biến được danh hiệu của mình Trong lúc nhất thời Thật lại có chút vui vẻ không nói ra được sắc mặn lại trở nên hồng nổi. Cái gì đã danh đỉnh đỉnh Chỉ là một nô tỳ thôi Hai mắt tính mịnh của chuyên tôn nhạc đàn kia Dùng sức nhìn chầm chầm thường hi, Ước chừng như mộng hồi lâu rồi mở lên tiếng ngô tận nghi quá mức kiêm tốn rồi ở trong hậu cung này không ai không biết cô là người được thánh thượng xem trọng đường thái tử gia vô cùng trọng dụng nào giống như ta bị quen lãng ở góc này thường hy nhìn hắn tò mò hỏi anh ở trong cung làm cái gì chẳng lẽ là thấy y sao chiên tôm nhặt đàn nhăn nhàng lăn đầu một cái cười cổ nói Chỉ là một hơi tàn đang cổ kéo dài thôi, ngôi tử nghi cần phải trở về chứ. Theo đường này đi về hướng Nam, thông rẽ vào quốc quanh, đi thẳng. Cuối đường ngoặn về hướng Đông là có thể thấy Hồ Thiên Hà rồi. Đến đó cũng sẽ không lạc đường nữa. Từng thì có thể cảm nhận được Hán Tử Hồ không muốn nhắc đến thân phận của mình. Nàng cũng không tiện hỏi tới, chẳng qua là cái tên này có chút quen tai, nhớ lại không nhớ được đã từng. Nghe qua ở nơi nào? Nhưng là, đang tự kia mở miệng ngắm miệng, đưa gọi nàng là ngu thượng nghi, cái nàng không được tự nhiên. Giống như với bọn họ vạch ra một độ xô không thể đái. Thượng nghi không tính cảm giác này, bận thốt lên nổi. Của tôi là thượng nghi nhé. Lời vừa ra khỏi miệng, chận cảm thấy không ổn. Nào có một cô gái là không tự trọng như vậy. Hôm nay, nàng có chúng không được bình thường cô mặn thường thi đỏ lên, cảm thấy lung túng, nam tử này đã không coi thường nàng chữ. Thường thi, chiên tôm nhạc đàn kẻ nổi, nhìn thường hi chăm chú hỏi. Người khác cũng xưng hô như vậy với cô sao? Thường thi rất nỗ lực suy nghĩ một chút. Cha nàng thường trực tiếp gọi nàng là nữ nhi bảo bối, mà nàng thì gọi thần thiết là hy nhi. Các các ca cũng gọi theo mẹ, tứ thần ca kêu nàng là hy một muội Theo phần thái tử gia, bình thường đi kêu nàng là ngô cung nữ. Suy nghĩ một phòng, cư nhiên không có người gọi nàng là thần thi. Nghĩ tới đây, trong lòng thần thi dễ lên thừng phấn mơ hồ, nhìn chiên tôm nhạc đàn lắc đầu nổi. Không có. Vậy sau này, chỉ có mình ta xưng hồ với cô như vậy, có thể hay không? Thanh âm chiên tôm nhạc đàn, thời mang theo kết động, ánh mắt nhìn thường thi cũng có chút hiền hòa. Tại sao? Thần Hy bận thúc lên hỏi. Thật sự là một nhân nhân kỳ quái. Thế nhưng, loại yêu cầu vô lễ này là không làm cho người ta chẳng ghé. Thần sáng nam tự buồn bã, nhìn thường Hy thất vọng cười một tiếng, nói. Nếu không, thì không gọi cũng được, không vì cái gì, không vì cái gì. Có thể, đau vì vẻ mặn thất vọng của nam tử kia, khiến Thần Hy cảm thấy rất không thoải mái. Hoặc là không nên lòng để cho một tuyệt mỹ nam tử phải cho mài, Thường Hy tất nhưng mở miệng nói, tôi đáp ứng anh là được rồi. Cái mặn chiên công nhạc đàn vui mừng, ngay cả trong đôi mắt cũng nhẫn theo nụ cười nằm đậm, nói, thật sao? Thật, Thường Hy sững rỡ cười nổi. Thì ra, nhìn đến bộ dáng vui vẻ của hắn, lại khiến lòng người ấm áp như vậy. Vậy sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể người ta nói thế nào, được không cho cô thu hồi những lời này, được không? Chuyên tôm nhạc đàn có chúng khẩn trương nổi. Chí sợ thần hy không đáp ứng, nó nhìn chầm chầm nàng. Chương 184 Thần hy tự hồ không nghĩ tới, chuyên tôm nhạc đàn sẽ coi trọng chuyện này như vậy, cho nên gật đầu nói. Được. Anh cứ yên tâm đi. Đúng rồi, anh ở nơi nào? Thần sáng chuyên tôm nhạc đàn buồn bã, bắt đầu một cái nói. Có duyên tự sẽ gặp nhau. Cô đi đi, chứ cần trong lòng cô còn nhớ đến ta là được rồi. Cô càng biết nhiều về ta, đối với cô càng không có lợi. Đi nhanh đi. Thần Hi nghe vậy thì sững sốt, thân là một nam nhân kỳ quái. Gắn đầu nhìn mặt trời đã qua buổi trưa. Nàng cần phải trở về, nếu không thì tiêu vân trác, sẽ cho là nàng đang lừa biến đâu rồi. Dù sao, chỉ cần biến hắn xuất hiện ở nơi này, về sao có thể đến đây tìm được? Nghĩ vậy, nàng gật cực đầu nói. Hôm nay, tôi còn có chuyện quan trọng trong người. Ông tiện ở lâu, xin phép cáo từ trước. Đúng như anh nói, có duyên sẽ gặp lại. Thường Hì nói tâm biển chiên tôn nhạc đàn rồi theo chỉ dẫn ba ngày mà bước đi. Thiền tôn nhặt đèn, nhìn thân ảnh thượng hi từ từ biến mất, đằng ra bụi cỏ, vẻ mặn đau thường dần dần thu liễm, Thấy vào đó là sắc mặn vô cùng ngân trọng. Ngô thượng hi này so với người hắn được nghe nói là không giống, hẳn vẫn cho là một người vô cùng thông minh. Nhưng hôm nay chỉ cảm thấy là một cô gái ngây ngô đơn thuần. Tiếng bước chân hơi nhỏ truyền đến từ sau lưng. Chiền tôm nhạc đàn không quay đầu lại cũng biết là thị vệ cẩn thân của hắn, dịch dương. Quả nhiên, cá đựng thanh âm của dịch dương truyền đến. Thiếu chủ, ngài mềm lòng sao. Chiền tôm nhạc đàn khẽ cao mày cái mặn ràng đầy khí thế bán nhọn. Giống như vẻ ấm yếu vô rồi chưa từng tồn tại. Hồi lâu mới lên tiếng. Dịch dương, ta không muốn lợi dụng nàng. Thiếu chủ, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Người không thể mềm lòng. Hơn nữa, thiếu chủ cũng không phải là người dễ dàng mềm lòng. Làm sao để cho ngô thượng hi trở thành ngoại lệ? Dịch dương mặc dù lúc nãy không có hiện thân, nhưng là hắn nhìn thấy được rất rõ ràng. Hắn sợ thiếu chủ sẽ thay đổi chủ ý ban đầu. Chiên tôm nhạc đàn quay đau lại nhìn dịch dương, phép mặn vô cùng nghiêm tục nói. "Tóm lại không có lệnh của ta, không được động đến nàng. Thần sắn định dường biến đổi, bất đắc dị thở già nổi. Thuật hạ tuôn lệnh, nhưng thuật hạ vẫn phải nói một câu, thiết chủ nằm gài nếp mật mười năm, chó lẽ nguyện ý dễ dàng buông tay sao. Nhưng coi như thiết chủ muốn buông tay, chứ sợ bọn họ cũng sẽ không tha cho ngài đấy. Ta chưa nói muốn buông tay, khiên tôn nhạc đen hít mệt mội chậm đãi ngồi xuống. Chó là ngày không động tới ngô thường hy, Cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một cơ hội tốt. Bất kể nàng ta thẳng thắng đáng yêu hay đơn thuần cực độ cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Thiếu chủ, ngài không nên quên, nàng đi từ chỗ của dương tuyển thị ra. Một người đơn thuần làm sao có thể tìm gặp dương tuyển thị. Trong đình lại lâm vào trầm mặc. hai bàn tay chuyên tôm nhạt đàn bóng răng úp xuống liền nắm lại thật chặt. Sau đó, tay chậm rãi thả lỏng ra, đứng lên đi về. Lúc lúc qua người dịch dương nói, nhớ kỹ lời ta không được động vào nàng, chuyện ta sai ngơi làm thế nào rồi, đã tìm được nàng ta chưa? thuộc hạ đáng chết còn chưa có tìm được, vô thiện đại sư đã không còn mở miệng nói chuyện, bóng ngài đều ngồi thiền niệm Phật, cho nên dịch dương có chúng bất đáng gì nổi hắn có thể trực tiếp giết chết vô thiện đại sư, nhưng như thế là càng không tìm được nữ tử thần bí kia. Vậy tiếp tục tìm, tấm lại phải tìm được nữ tử ấy trước tiêu vân trá, bất kể người dùng thủ đoạn gì, sống phải thấy người, chết phải thấy xá. Pháp mạng chuyên tôm nhạc đàn bây giờ cùng với lúc trướng quả thận hai người khác nhau, toàn thân thẳng ra một cổ khí thế bể nghệ, nào có bộ dáng yếu đối ban ngại. Chị Trường lẩm tất gật đầu, nhớ là vẫn như cổ chưa buông tha cho đề tạ lúc trước. Chúng ta, tân tân cổ cổ đem ngô thận nghi vũ dục dụ tới đây. Ba mộng thấy cục lớn như vậy, chắc là để nàng mắc cầu. có là thiếu chủ thật muốn buông tay sao? chiên công nhạc đàn, nhìn dịch dương một cả là lùng nổi. Dịch dương, ngươi quản quá nhiều chuyện rồi đấy, làm việc của mình đi. Thiếu chủ, cháu quên một thân của ngài, còn chờ ngài về của bà. Thử thuận về ngài, còn chờ ngài đoạt lại, tại sao có thể vì một nữ nhân? Cầm mồm, trong mắt chiên tôm nhạc đàn bán ra một ông đạo ánh sáng lạnh sắc bén nhưng dịch dường khiến cho cả người hắn rung lên. Dịch dường, lần này không phải người nên nổi. Chuyên tôm nhạc đàn vẫn tay áo bỏ đi, chứ còn lại mình dịch dường bắt đất chị đứng tại chỗ. Hắn thừa nhận, ngôi thần Hy Kiều quá thận sắc đáng yêu, cũng rất làm cho người ta lướng tía. Thế nhưng, thế gian này thiếu gì nữ tử, còn cơ hội chí sợ một lần bỏ lỡ sẽ không có đường về. Thời điểm Thường Hy trở về đông cùng thì tiêu văn tráng còn chưa qua lại. Lúc này thằng mới thở và nhẹ nhõm. Có thể là bị quấn sự quấn chân. trái tim đang đập loạn lúc này mới dần bình ổn trở lại. Trở về phòng của mình thay y phục, trang điểm lại một lần nữa. Lúc này Thường Hy đi ra khỏi cửa. nghe lúc đó đang lại đụng phải tiêu hà thấy thường hi tiêu hà cười nói ngô tỷ tỷ thê ra tỷ đã trở lại tiểu con nữ của tam hoàng tử phi tới tìm tỷ cảm tỷ không có ở đây thì nói lại với tam hoàng tử phi hẹn tỷ họp mặt một chút thời gian là buổi sáng ngày mai thường hi ngỡ ngờ. lại bình hẹn nàng, điều này rất ít khi xảy ra nhưng vẫn gật gật đầu nói ta hiểu rồi sáng mai ta sẽ tự mình qua đó Tiêu Hà, thế Tử Gia thế nào vẫn chưa về? thế Tử Gia đã trở lại, sao lại nghe nói Ngô Tử Tỉ còn chưa về, nên sắc mặn không được tốt, liền vội vã đi ra ngoài. Đau đó vẫn chưa về. Tiêu Hà nhẹ nhàng nổi, sau đó lại nhìn Thường Hy hỏi. Ngô Tử Tỉ, làm sao bây giờ Tỉ mới trở về, có phải gặp được chuyện gì không? Thường Hy im lặng, theo bản năng, thế không nên đem chuyện gặp được chuyện tôm nhạc đàn nói ra vì vậy cười nói ta đến chỗ vườn hoa viết tay liền bị mất phương hướng ở chỗ cũ phúc liên hoàng cho nên mới trở về chậm một chút hóa ra là như vậy nói cũng phải các vườn hoa đó có chúng cổ quái nếu không thường xuyên đến thận sẽ bị lạc đường tiêu hà gật gật đầu nói anh nhìn đến thường hí hỏi. ngô tỷ tỷ chắc chưa dùng bữa đúng không ngồi lập tức đi chuẩn bị. Thường Hy đúng là có cảm thấy chúng đói bụng, gật gật đầu nổi. Thật là cũng có đói một chút. Khi hai người đang nói chuyện liền thấy ở cửa trong cung xôn xào, không cõi liếc mán nhìn nhau nổi. Tiêu Hà đi xem một chút, xem có chuyện gì xảy ra. Chương 185 Thường Hy nhìn tư văn Trác nằm ở trên giường, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong lòng bỗng dừng có cổ lửa giận, cứ thế mà trào ra. Bắt đầu nhìn Ngũ Hải, cắn răng nghiến lợi nói, "Chu tổng quản, người nào đã hạ thủ? Ngũ Hải bây giờ đã trấn định lại rồi. Ban đầu còn có chút hoảng loạn trong lòng, nhưng sau khi nhìn thấy Thường Hy liền từ từ bình phục lại. Nghe được câu hỏi của Thường Hy bắt đầu nói, Tiểu cung nữ dân trà độc đã cắn lưỡi tự vận, đầu mối bị cắt đứt rồi. Giờ phút này, ngay cả hơi xứng để mà tức giận, thường thì cũng không có. Bởi vì nàng sớm đã nghĩ đến, các địch nếu đã dám động thủ thì sao có thể lưu lại người sống. Thế nhưng, những người này ban ngày ban mặt dám à động tiêu vần rán. Đây cũng quá là lớn mật, ác độc rồi. Thật may tiêu vần rán chẳng hòa, mấy chị hóm một ốc nhỏ. Thật may là hắn đã sớm phát giác có gì không đúng thần ma là hắn có thể chống chịu cho đến khi ngũ hại không tỏ tình tớt nhưng là càng nói càng nghĩ thường ca càng cảm thấy đau lòng một người ở dưới tình huống như thế là có thể ăn bài đến giọt nướng cũng không lo, có thể thấy được hắn đã thờ thời các khác chuẩn bị cho việc bị người ta ám hại Vì tới đây ai nắm tay của nàng bất dán cũng co lại thật chặt tiêu văn cán vẫn còn hôn mề thế y nói ít nhất một ngày nữa hẳn mới tỉnh lại. Nhưng là một ngày tư vân tráng chưa tỉnh lại, đàn nên làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng lâm bệnh, thái tử giám quốc. Hôm nay ngay cả thái tử cũng ngã xuống, với sợ đám công trùng rắn rết kia cũng không còn ăn phần nữa rồi. Mặc dù là nổi đã phòng tỏ tin thức nhưng thái tử trống độc là chuyện lớn, muốn lừa gạt chỉ sợ cũng không lừa gạt được trung thu chỉ còn ba ngày nữa là đến nếu là đến đêm rằm thân thể hoàng thượng còn không có cởi xác thái tử lại bị ngoài ý muốn thứ ngà này tận là muốn loạn đêm rằm trung thu phải tổ chức yến tiệc cùng bánh quan vui vẻ tư quan táng nhất định là phải lộ diện hoàng thượng có thể không ra mặt nhưng thái tử giám quốc trách nhiệm nặng nề nhất định phải xuất hiện trong phút cháo đang thường hi thoáng qua vào số khả năng Các nghĩ sắc mặt càng cản, các nghĩ thân thể càng phát rùng, càng nghĩ càng cảm thấy mình quả thận chịu không nổi trách nhiệm nặng nề này, này. Đang ngắn đầu nhìn Ngũ Hải, lúc này Ngũ Hải đã trấn định lại, đổ ra vô cùng kiên định. Dù sao cũng là người của tiên hoàng hậu, cũng đã trải qua không ít phong ba. Tầm mắt hai người vừa đụng, nhất thời cũng có chút hiểu rõ, đồng thời lộ ra một cái miệng cười. Ngũ Hải nói, Mua Thượng Nghi là nữ tử kỳ lạ nhất mà ta từng gặp qua. dưới tình huống như thế còn có thể trấn định. Xem ra Thái tử gia đã không nhìn lầm người. Lão Nô cũng cảm thấy xấu hổ. Quan tâm sẽ bị loạn. Cống quản là cho quá quan tâm Thái tử gia rồi. Thượng Nghi dùng sức thở ra một hơi. Cạt ra phiền muộn trong lòng. Đeo nén trái tim đang đập loạn. Tiếp tục nổi. Tình thế hiện giờ chỉ sợ là không ổn rồi. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng. Chuyện thái tựa gia bị trúng độc, tuyệt đối không thể để lan truyền ra ngoài. Nếu không, khóa này cả ngài và tôi cũng không thể gánh nổi. Ngũ hải dĩ nhiên là hệ chứng này có bao nhiêu hệ trọng, thậm chí thân cả thần hy nghĩ nhiều. Hẳn với là có chút kinh ngạc, thần hy có thể nhìn như vậy mà nghĩ tới điều này. Đây cũng không phải là thứ mà một nữ tử có thể nghĩ đến được. Vì vậy, bé đại với Thần Hy ngày càng khác trước, thậm chí còn có ý tứ xem nàng là chủ tử rồi. Tận đa thì, Thần Hy cũng không biết đến tộc cùng nàng nên làm thế nào, nhưng là nàng biến đoạn thời gian tư vần tráng còn chưa tỉnh, nhất định sẽ không thể an ổn mà qua. Thì tới đây, Thần Hy nhìn ngủ hại nổi. Tổng quản ở trong cung đã nhiều năm, kiến thức so với Thần Hy là sâu động hơn. Kích sinh tổng quản chỉ thị tiếp theo. Đã là làm như thế nào? Có thể không kệ tài kênh người, có thể không kêu căng không nóng nảy, có thể với tình huống như thế, không kệ mạnh ra mặt, khiến người ta chẳng ghét. Bộ hải thầm than, mình lỡ như vậy còn không có được bàn thần hy. Càng tỏ ra hàn lòng với nàng trịnh trọng nói. Ta biết rõ, ngô thần hy là người có chính kiến. Chuyện hôm nay, nếu để chúng ta ăn bài, chứ sợ sẽ không được thỏa đáng chúng ta chỉ có thể gặp chiều phá chiều bệnh chỗ thái y ta đã phân phó rồi chỉ cần thái tử còn chưa tỉnh thì không cho phép ra khỏi đầm cung nửa bữa trên thuận tự mình đi giám sáng vị sát thú miễn sinh bất tác thường hy gật đầu một cái gừng càng già càng cay nàng còn chưa có ý tới thì ngũ hải đã chuẩn bị xong nàng cũng không được không ít thứ rồi ta chúng ta vẫn nên sinh hoạt như mỗi ngày bình thường Đừng làm cho người khác cảm thấy trong cùng có cái gì không ổn. Hừ hừ tận tận như vậy khiến cá định cũng không dễ dàng hạ thủ với chúng ta. Thần Hy kiên định nói trước đây thời điểm nàng dùng tủ đoạn cũng là một dạng như vậy. Tổng có thể hô dọ cho cá định sững sốt, sẵn sờ. Cái này thất định A diễn trò cao mình hơn rồi. Cô Hải vui mừng gật gật đầu. Thật là trường gian sóng sao đè sóng trứa. Một lớn so với một lớp lại cao hơn. chi tiết thân phận thường hi thấp kém. Như như thái tử gia thận thích nàng, mà tô nàng bên người sẽ trở thành trợ lực tật lớn. Người thông minh như vậy thật sự không thấy nhiều. Quan trọng là tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biến tiếng biết lùi, thật là chất hiếm thấy. thường hi tự mình uy thuống cho tiêu vân trá để nàng kẻ xuống, nhìn hô hấp vững vàng của hắn lúc này mới yên lòng lại. Cụ hại đã đi sang ngoài bắt đầu an bài. Từ khi cũng không biết một mình nàng lại có thể đáp mạng với nhiều thời điểm gian nan như vậy. Trước đẹp cho dù có khó khăn hơn nữa, nhưng cũng chưa bao giờ hoảng hốt qua. Bất giác trong tiềm thức biết được luôn có người lặng lẽ đứng sau mình, cảm giác mình còn có đường lùi, nhưng là bây giờ không có. Tận sự là những vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn rồi nhất vinh cầu bình vinh, nhất tổn cầu tổn nghĩa là một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa một người tổn hại thì tất cả tổn hại đó là trong một tập thể liên kết nhau kết quả của một cá nhân cũng là của cả tập thể thường hi nhìn khuôn mặt bình tĩnh đang ngủ của tư vân trá như nhàn thở dài một hơi dân lặng nói anh yên tâm cho dù như thế nào thì nhất định chúng ta cũng sẽ vượt qua khoảng thời gian này tôi và chu tổng quản sẽ liều chấn bảo vệ sẽ không để cho bất luận cái nào miệt thị tôn nghiêm của anh cha đạp lên một tấc đấng của đông cung người trên giường vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng gì thường Hy chỉ gắp chăn cho hắn lột ra ánh mắt kiên định nhẹ nhàng nói có người dám hạ trọng tự nhiên đã biết đựng tình huống của đông cung cũng biết được anh không thể ra mạc nếu như không ngăn được cùng lắm thì liệu có là được Trong lúc đó, anh phải nhanh chóng tỉnh lại một chút. Chỉ cần anh tỉnh lại, bất kể thứ gì mất đi cũng có thể lấy lại được. Thường Hy vừa nổi, vừa buồn xa trướng, nhưng không có nhìn thấy, con tay tiêu văn tráng lộ ngoài chăn đã hơi đậm đầy. Vừa mới bước ra ngoài, trêu hà đã bước đến nổi. Ngu tỷ tỷ như hoàng tử vừa tới, đó là muốn gặp Thái Tự Gia làm thế nào bây giờ. Thường Hy cả kinh, thế nào cũng không nghĩ tới. Người đầu tiên đến là Tiêu Vân Triệt Nhớ đến lời nổi của Dương Tưởng Thị. Trong chốc lá, tâm cũng thắt chặt lại. Chương 186 Dò xé Thường Hy không rõ Tiêu Vân Triện đến tổ cùng là người tốt hay người xấu. Càng không biết hắn có phải giống như vẻ bè ngoài, là nhạc tùy ý hay không hay tất cả là một con sói đòi lót cổ, chẳng qua là ẩn nấp quá tốt, giống như kỳ vương của tiền triệu rưỡi. Cuối cùng lại là người đi lên đế vị. Những thứ này thường hi không thể xác định. đang chỉ biết tiêu vương tiện đã đi tìm dương tuyển thị, nhưng việc này chưa đủ để nàng cảnh giác. Mong người không có chút nào hứng thú với quyền lực, sao có thể cai cho điểm nhạy cảm và đi tìm gặp một nhân vật nhạy đây. Nếu nó là không liên quan thì đánh chết Thượng Hi cũng không tin. Nghĩ tới đây thường Hi nhìn Trưu Hà nói: "Xin Nhĩ Hoàng Tử ra ngoài điện ngồi đi, ta sẽ ra đó." Trưu Hà lập tức đi ngay. thường Hi hít sâu một hơi, rửa sang lại y phục. Lúc này mới nhẹ nhàng giờ trần lên bước ra ngoài. tiêu Văn Truyện đã an ổn ngồi trong đại sảnh. thường Hi để cho mình trăng ra nụ cười như mỗi ngày tiếng lên hành lễ nói ngô tỵ tham kiến nhị hoàng tử ngô thượng nghi sinh đứng lên không phải khách khí như vậy ta đến tìm tứ đệ hắn ở chỗ nào tư vân triện ông hòa cười nổi tư hồ một chúng cũng không biết chuyện tiêu vân tráng bị trúng độc thường hi cẩn thận giờ sáng bám mặt tư vân triện nụ cười trứng sang như một ánh mắt trong xúa dường như có thể trong thấy đải Một năm thử dịu dàng như ngập như vậy, khó có thể khiến Thượng khi Hy tin rằng hẳn có hứng thú với quyền lực. nhưng là thời điểm hiện tại vô cùng hung hiểm. Thượng Hy tha cẩn thận vạn lần, chứ tuyệt đổi không dung túng cho mình là một làm mộng sai lầm nhỏ nhỏ nào. Thái tử gia vừa mới trở về, lại bởi vội vàng vàng ra ngoài. Như hoàng tử cùng Thái tử gia, không phải là có quan hệ sớm thân thiết sao, thế nào lại không biết thường khi làm bộ như tò mò hỏi. Đưa tay tiếp nhận trà do tiêu Hà mang lên, tự mình đưa cho Tiêu Vân Triệt. Trong đôi mắt thật to, không có chút nào là hoài nghi. Tiêu Vân Triệt nghe vậy thì sẵn sốt, ngày sau đó nói, hôm nay, khi Hà có chúng không cõi mãi, nên ta không có đến chỗ tứ đệ. Ta nghe nói mình tính điện truyền thấy y, đó là tứ đệ ở đó xảy ra chuyện gì, cho nên mới tới xem một chút. Thẳng thắng như thế, ngược lại làm cho người ta khó có thể sinh nghi. Thường hi đã sớm, biết chuyện truyền thấy y ở mình tính điện là không gạt được, quả nhiên là như vậy. Đề xuống sợ hãi trong lòng, cười như vô sự nổi. Thái tử gia không cẩn thận, bị đụng chân, không có chuyện tình gì lớn, trở về đông cùng một lát lại vội vã ra cửa. Nhìn dẫn dấm tự hồ như có viện vô cùng gặp cáp, về phần rốt cuộc đó là chuyện gì? thì nó tì không biết. Tiêu Vân triển tự hồ cũng chưa nghi ngờ cười nổi. Chỉ cần thứ đệ không có chuyện gì xảy ra là ta an tâm rồi. Vấn sự bận rộn, không biến có bao nhiêu người nhìn trầm chầm, chầm vào đáy, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thực hiện lại nghe trong giọng nói có mùi vị khá, không biến có phải là do nàng quả ra nghi hay không. Cảm thấy thanh âm của tiêu Vân triển làm cho nàng có chút bất an. Trong lòng, mặc dù nghĩ như vậy, Nhưng ngoài mặt nàng vẫn trưng ra một nụ cười, nói, có cái gì phải cẩn thận hay sao? Thái tử gia là thái tử dân chứng ngôn thuận, còn ai giống đứng lên tạo phản, nghĩ cũng biết bọn họ không có lá gan đỏ. đây này nghe cũng có chúng không hiểu sự đời, hoặc là quả tự đa rồi. Thiêu văn triển nhìn Tưởng Hi cả nhớ mày, nặng nề nói, mọi việc cần cẩn thận một chút cho thỏa đáng, cứ để vốn bị nhiều người ghen ghét. Ô làm vật vụ ở bên cạnh hắn, phải từ thời khăng khách tỉ mỉ, đừng có tự đại. Cần biết rằng có một số việc nhìn không giống như bề ngoài của nó. Thần sáng thường khi cứng lại, trong lòng càng phát lẫn lộn. Tiêu vân triển này đúng là cái người ta một chúng cũng không nhìn thấu, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Đa tả như hoàng tử đã dạy bảo, nó thì nhớ rõ rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Lấy mặt tư vân triển lúc này mới hòa hoãn một chút, đến dậy nói. Tớ đệ không có ở đây ta liền về trước, cho hắn trở lại thì cô hãy nói là ta đã tới. Dạ, nô tỳ biết rồi. Thường hì không người nói, tiễn tư vân triển ra bên ngoài. Khi hai người bấn đến cửa điện, thì từ xa xa thấy được ngũ hoàng tử, cung đại hoàng tử trang cùng nhau đến, bộ dáng hung hằng khiến cho lòng người cả kinh thường khi, cho dù có lớn mực hơn nữa, cũng chỉ là một tiểu cô nương. Đối với mấy vị thiên hoàng quý trụ này, vẫn có mộng thì khiếp sợ. Hiện tại, càng phát cẩn trường, tài không tự chủ mà nắm chặt độc khảo thần thầy cứng ngắc, chứ sợ người đến không có ý tố. Vì ca, mình cũng ở đây à? Thận là đúng lúc mình tìm tới ca có chuyện gì sao? Tiêu vân bán cười sải bước mà đến, trong tầng thái tràn đầy cao ngạo. Ánh mắt. Cũng chưa từng ngó qua thường hy, tự như cháu là một thứ tầm thường không đáng để mắc tới. thế sau lần tiêu vân báo là tiêu vân vợ, và phút này cũng bước đến, hơi chăm chọc nhìn thường hy một cái, sau đó hơi nhìn tiêu vân tuyệt nổi. Nhị đệ cũng ở đây, ngày hôm nay đông cung thật là nóng nhiệt, tức để đâu tới tìm hắn có chuyện muốn tư nghị. Nô kỳ tham kiến đại hoàng tử, ngũ hoàng tử. Bậm hai vị hoàng tử, Thái Tử Gia mới vừa ra ngoài. Thời điểm nhị hoàng tử đến, cũng vừa lúc Thái Tử Gia đi ra. Hai vị muốn gặp Thái Tử Gia, chứ sợ không được rồi. Hoặc là buổi tối qua lại cũng được. Thường Hi trong lúc vô tình lại đem tiêu vân triệt kéo xuống nước. Từ hồ nào một điểm cũng không có phát hiện, vẫn nở nụ cười lạnh nhạt như trước. Tiêu vân bán cùng tiêu vân dẫn hồn ghi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía tiêu vân triệt Giống như hoài nghi lời nói của thường hy. Rốt cuộc, tiêu văn bán vẫn phải mở miệng hỏi. Nhị ca, có nhìn thấy tứ ca hả, hắn thật sự đi ra ngoài. thần thái tiêu văn triện không thay đổi, vẫn như cũ dịu dàng cười nổi. Đúng vậy, ta đến tiền tứ đề có chuyện muốn nói. Ai biến hắn lại vội vàng ra cửa, tứ hồ có chuyện gì đang gấp gáp. Ta cũng đang chuẩn bị rời đi đây. Tiêu văn giật hộ nghi nhìn tiêu văn triệt cười to nói, "Đã vậy thì thận không khéo rồi, nhưng nếu đã đến đây, liền đòi một ly trà uống đi." Âu Từng Nghi không có kiện đến nỗi một ly trà nóng cũng không cho chữ. Trong lòng Âu Hi Nghi thật là hận chết Tiêu Vân Giật. Nghe hắn nói như vậy, nó nàng cực tiện chính là dấu đầu đồ lò đùi. sau khi bọn họ tiến vào xảy ra chuyện gì, nàng không thể nắm chắc, nhưng là vẫn phải cười nói. Nghe đại hoàng tử nói kìa, giống như nô tỳ là quỷ cao kiệt vậy. Đồ là của thái tử gia, cũng không phải của nô tỳ. Nô tỳ còn mừng rỡ lấy ra đại khác. Mấy vị xin mời vào đi, đừng chê nô tỳ chiều đã tì tiễn vô lễ là tốt rồi. Khi phân bán sung trận đi trước, bước về phía danh nguyệt điện, vừa đi vừa nổi. Nguyên lưỡi thật loại hại, nếu như tứ ca nghe được, không biến sẽ có biểu tình gì.